các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buổi chương trình nhá. Đang vui tự nhiên thành bực bội. Ok, mình đã chạy lại bên YouTube rồi sao không hiện thông báo ta. Xin mến chào anh chị em của YouTube, mến chào anh chị em của Facebook. Chắc là đến bây giờ thì nó ổn rồi. À, thỉnh thoảng cái máy của mình nó dở quẻ tí. À, được cô em uh, bên kỹ thuật em mới hỗ trợ rồi. Chắc là cũng ổn rồi. Anh cảm ơn em à, cảnh toàn. Ok, xin mến chào lại quý vị và các bạn. Xin chân thành xin lỗi vì cái sự cố xảy ra. Dẫn đến cái trình livestream nó bị muộn. Và mình sẽ cố gắng khắc phục để hạn chế cái tình trạng này. nó Nhiều lúc nó bất đắc dĩ. thì Mình cũng rất khó để xử lý cho nó nắm được những tình huống bất đắc dĩ đó, mong các bạn hết sức thông cảm. OK, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của cậu tẩy đuổi vong ở Thái Bình và nghe đồn rằng là sau vụ này thì rất có thể là cậu tẩy sẽ qua bên Hải Dương chơi. Chứ chắc chắn là bây giờ thì thì thì bảo là cậu tẩy đi Bắc Ninh, với Bắc Giang thì không rồi, đúng không? Thì có thể là cậu sẽ qua bên Hải Dương chơi. Và chúng ta sẽ mong chờ tác giả Hà Cơ sẽ cho ra những tác phẩm tiếp theo hay hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta không để mất thời gian của nhau nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập. Cuối cùng tập 4 của cậu tẩy đuổi vong ở Thái Bình. cả nhà nghe thấy lão đồng hư hỏng ấy mà gào mồm lên, còn đang không biết làm sao thì đúng lúc ấy, bà mẹ của chị Dung khuôn mặt tái mét mà hồng học chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa mới vào đến sân, bà đã kêu rầm rầm trời lên. Ôi trời ơi, ôi ơi bác trưởng họ ơi, bác trưởng họ ơi, các thầy ơi, cực kỳ như có niệm vậy, cháu cháu nó bị vòng nó về nó vật thề lẻ ra kia kia. Cậu Tảy cùng với lão Phật nghe thế vậy thì đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp hiểu ra lại cái chuyện gì. Ông trưởng họ đứng bật dậy, rôn rôn dậy dậy, chạy lại, đỡ lấy mẹ của chị Dung rồi vội vàng hỏi. Thế thế làm sao? Làm sao thế? Ôi trời. Ơi. Cứ từ từ từ từ rồi nói, các các, các thầy đang ở trong kia, thế nào? bà mẹ chị dung ngồi bệt xuống ở hè, đưa vạt áo thấm nước mắt rồi sột sùi. Vòng, bác ơi, vòng, vòng con yến, chập tối nó về, nó cứ bay la la ngoài sân. Ấy. Ôi trời ơi, cái bóng trắng mảnh bạch như đổ vôi. Nó nói vào trong nhà nó gọi là chị dung, ép đem vòng cổ về. Thật chị chị thò cổ ra đây để em siết cổ con dùng nhảy em hại quá bế thằng bé chui vào trong buồng ấy thế nào mà đột nhiên con dùng nó xóa tóc ra rồi nó cứ ngồi ấy gục mặt xuống nó cười thê thé the thé một mình thằng bé thì khóc ré cả lên <cười> em hại quá em chạy vội sang đây. em mong bác mong các thầy Xem giúp cháu nó mới chứ không Thế này thì em sống làm sao được Sao cái số của em nó khổ thế này Trời ơi à, Cậu Tẩy vừa nghe đến thế Thì nhảy phát xuống Nhìn bà mẹ chị Dung Thế thì nhanh lên mau giỡn tôi qua Không thì không kịp thế này Nói đoạn Cậu vào nhà khoác cái áo cánh Mang theo vài thứ đồ nghề Rồi quay sang nhìn lão môn phọt Ông ở nhà Lò mà chấn đất đi Rồi xử luôn hai cái thằng lát rượu đi cho tôi Mẹ nó chứ Hừ hỏng Mất hết cả mặt cả mũi Lúc bấy giờ Ở bên kia Ông trưởng họ cũng quay sang Ê cậu ơi Thế thế có cần Cần Còn theo không Cậu tẩy xua xua tay Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio audio.net